Thanh âm của liệt diễm nhẹ nhàng vang lên. Nếu ngươi thật sự muốn có đột phá như vậy, ngươi nên đi tìm chút tước đi. Chỉ khi nào hai người các ngươi cùng ở một chỗ, các ngươi mới có cơ hội cùng đột phá. Đằng xà sưởng sống một chút, ánh mắt lón sáng. Chẳng lẽ không còn biện pháp nào khác nữa sao? Liệt diễm nhàn nhạt nói. Đó là cách duy nhất. Cũng là đường tắt duy nhất mà ta biết được. Những thiên can thần thú mơ dương song hệ đồng chúc tính vốn dĩ luôn luôn bài xích lẫn nhau. Cũng giống như lúc trước. Hai đại quân vương trong thế giới địa tâm. Cứ mãi đấu đá lẫn nhau. Kết quả cuối cùng chỉ có một. Đó chính là cả hai đều bị hủy diệt. Chi khi hai ấm ký còn sót lại của hỏa diễm quân vương và ám viêm ma vương Được đưa vào trong cơ thể của cơ động Từ đó dung hợp lại làm một Mới sinh ra được hỗn độn căn nguyên Ta chỉ có thể nói đến đây thôi quyền quyết định là ở do ngươi Trong mắt đằng xà toát ra một tia kính ý tự đáy lòng Cảm ơn nữ hoàng điện hạ ta nhất định sẽ suy nghĩ cẩn thận lời ngài nói. Tiểu động động ta phải đi rồi. Lần này từ biệt không biết sau này còn có ngày gặp lại hay không. Bây giờ ta phải đi từ biệt chiêu dung. Quen biết nhau một quãng thời gian coi như là chúng ta cũng có duyên phận đi. Cũng nhờ sự trợ giúp của ngươi mà ta mới có được sự giúp đỡ của nữ hoàng điện hạ ta có một quyển sách quý tích trữ đã lâu nay ta tặng lại cho ngươi bản thân ngươi có được ngũ hành pháp trận đối với ngươi hẳn là sẽ có ít nhiều tác dụng vừa nói lam quan chợt lóm lên một quyển sách hình dáng cổ xưa hoàn toàn là do da thuộc cán mỏng đóng lại thành sát đã xuất hiện trên bàn tay cơ động Lam quan dần dần thu liễm lại Đằng xạc cũng theo luồng lam quan đó biến mất không thấy đâu nữa Thanh âm liệt diễm lại nhẹ nhàng vang lên Phần lễ vật đằng xạc tặng ngươi này cũng vô cùng trân quý a. Cơ động thánh tài chi chiến cũng sắp bắt đầu rồi Ngươi đừng quên những lời ta đã nói với ngươi lần trước Ta tiếp tục tu luyện đây Khí tức của liệt diễm cùng với thanh âm vang vọng của nàng ta dần dần biến mất. Khiến cho trong lòng cơ động trào dân cảm giác buồn bã và mất mát. Bất quá ánh mắt của hắn rất nhanh đã bị quyển sách da thuộc trong lòng bàn tay hoàn toàn hấp dẫn. Chữ trên quyển sách cơ động cũng không đọc được là một loại cổ tự nhìn qua quanh co khúc khuỷu, hình dáng kỳ lạ. Bên ngoài bìa sách là bốn chữ to, cả quyển sách đều dùng một loại da thuộc đặc biệt màu nâu nhạc chế tác thành. Tuy rằng đã trải qua không biết bao nhiêu năm, thế nhưng nhìn qua không hề có dấu vết bị tàn phá bởi thời gian. Kỳ dị nhất chính là trên quyển sách này, cơ động thế nhưng lại cảm nhận được một ít ma lực ba động nhàn nhạt. Ma lực phát ra lại là thuộc nhiều thuộc tính khác nhau. Nếu cẩn thận cảm thụ, tự hồ như là mười loại thuộc tính ma lực đều hoàn toàn có đủ. Dở ra trang thứ nhất cơ động nhất thời chấn động mãnh liệt trong lòng. Bởi vì ngay trang đầu tiên có vẻ một bước đồ án mà hắn đã từng gặp qua. Đồ đằng của mười hệ thiên can ngũ hành sắp xếp thành một vòng tròn. Mười đồ đằng này vô cùng sống động. Nhìn qua giống như đúc đồ án khác ngoài cổng địa cung Cánh cửa đá mà hắn và Diêu Khiêm thư suốt chút nữa đã hoàn toàn hủy diệt Mà ngay cả khí tức của cả hai cũng hoàn toàn giống nhau Chỉ là trên trang sách này mỏng manh hơn một chút mà thôi Ở bên cạnh đồ án có khá nhiều cổ tự chú thích Chỉ là không biết nói cái gì mà thôi Mười trang sách kế tiếp Mỗi một trang đều có vẽ một loại đồ đằng bên cạnh cũng có khá nhiều chữ chú giải Mặc dù không đọc được chữ gì Nhưng nhìn vào mỗi một cái đồ đằng vô cùng sống động kia Cơ động mơ hồ cảm giác được Những văn tự và đồ đằng ghi chú này Hẳn là có quan hệ không nhỏ đến ngũ hành pháp trận của mình phía sau đó còn có thêm ba trang nữa cũng vẽ một số đồ án khác biệt. những đồ án này giống như là một số bức tranh ghi lại quá trình chế tác thứ gì đó. tựa hồ như là quá trình chế tác một loại giấy. xem đến chỗ này trong đầu cơ động chợt nóm linh quan. chẳng lẽ những trang giấy này ghi lại quá trình chế tác ma kỹ quyển trục hay sao? Lúc trước đằng xà từng nói qua quyển sách này có liên quan đến ngũ hành pháp trận của hắn. Nếu ba trang cuối cùng đúng là ghi nhận lại quá trình chế tác bản thể của ma kỷ quyển trụ. Như vậy những lời đằng xà nói có thể giải thích được. Chỉ là không biết những trang trước ghi cái gì. Chỉ khi nào đọc hiểu được tất cả nội dung. Sau đó phối hợp với ngũ hành pháp trận của mình. Như vậy mới có thể chân chính hiểu rõ những ảo diệu trong đó Hiện tại cũng không phải lúc nghiên cứu đến vấn đề này Bây giờ cần tập trung vào việc chuẩn bị cho Thánh Tà Chiến Trường Chờ sau khi kết thúc lần Thánh Tà Chi Chiến này rồi hãy tính tiếp Tuy rằng những cổ tự này thập phần kỳ quái Nhưng cơ động tin tưởng Với kiến thức uyên bác của Sư Tổ Sư mẫu thậm chí là của liệt diễm nữa Nhất định sẽ có thể giúp mình phiên dịch được Ơ không ơ Quay trở lại căn nhà gỗ bên bờ biển Cơ động đang chuẩn bị tìm phất thủy tiếp tục luận bàn Đột nhiên Từ chỗ ở của trúc diễm cách đó không xa Một cổ ma lực ba động cực kỳ kịch liệt chợt truyền đến Ngay sau đó Hắn nhìn thấy một cổ quan mang hai màu đen Vàng kim chợt bút lên cao Một cuộn khói hai mau từ dưới dâng lên Lao vút lên tận trời xanh Trong luồng quan mang vạn vẹo kia bao hàm một luồng ma lực ba động cực kỳ khổng lồ Trong đó mơ hồ còn có vài phần linh tính kêu gọi ẩn chứa trong đó nữa Cơ động mau lại đây Thanh âm chút Diễm vang lên, choáng đầy sự vội vã. Cơ động không dám chậm trễ, vội vàng phóng người lên, chạy nhanh về phía căn nhà gỗ bên kia. Cách đây khoảng 10 ngày, số lượng một vạn lần gấp đúc cũng đã hoàn thành. Nhưng hai huynh muội mơ triêu dương. Mơ chiêu dung vẫn như trước ở bên cạnh chút Diễm để giúp hắn hoàn thành những bước rèn đúc cuối cùng. Khối kim chúc sau vạn lần gấp đúc đạt đến trình độ cứng rắn không phải chút diễm có thể dựa vào ma lực bản thân mà tự mình rèn đúc được nữa. Nhất định phải có cực hạn sông hỏa phụ trợ mới có thể làm cho nó tạm thời mềm ra một chút. Vừa vào đến cửa cảm giác đầu tiên của cơ động chính là một cổ sóng nhiệt cực mạnh đập thẳng vào mặt. Chỉ thấy trong căn nhà gỗ, mơ triêu dương. Mơ chiêu dung đang chậm rãi thu liễm cực hàng chi hỏa của bọn họ. Chút Diễm thì đang đứng đó, mồ hôi ướt đẫm cả người, sắc mặt đã cực kỳ vàng vọt. Trên mặt đất ngay chính giữa ba người, có một bộ áo giáp đầy đủ bộ phận hợp thành nhất thể, làm thành hình thể giống như lăng trụ. Nhìn không rõ bộ dáng vốn có của nó, Trước giờ cơ động cũng chưa từng hỏi qua chút diễm đúc cho mình bộ giáp hình dáng như thế nào. Lúc này, vừa vào đến cửa, ánh mắt hắn lập tức liền bị bộ áo giáp kia hấp dẫn. Bởi vì là gắn liền tại một chỗ. Cho nên chỉ nhìn thấy một khối vật thể có dạng hình lăn trụ. Không nhìn rõ được hình dạng chính xác. Cái hấp dẫn ánh mắt. Của cơ động chính là chất liệu của bản thân bộ áo giáp Bản thể áo giáp màu đỏ sậm Nhìn bằng mắt thường không thể nhìn thấu được rõ ràng Chỉ là bản thân cơ động có thị lực mạnh hơn người bình thường Có thể mơ hồ nhìn ra ẩn hiện bên dưới lớp kim trúc bên ngoài là một tầng ma văn cực kỳ tinh mịn Ma văn hiện ra mạnh mẽ Kiên cường dẻo dai Bá đạo Tràn ngập sát khí Chán đầy cảm giác cao cao tại thượng mãnh liệt Kỳ lạ nhất chính là cái áo giáp này không ngờ lại đang không ngừng rung động Luồn khói hai màu đen vàng kim khi nảy cơ động nhìn thấy chính là từ bản thể của nó bút ra chút Diễm vừa thấy cơ động vào cũng không nói thêm tiếng nào chạy thẳng đến Lôi kéo tay hắn chạy về phía bộ áo giáp Nhanh lên còn thiếu một bước cuối cùng Nó đang cần huyết dịch của ngươi thấm vào Ta cũng không ngờ rằng Lần này ta lại chế tạo ra được một bộ vũ khí ma lực cao cấp có linh tính Có khả năng nhận chủ Đây tuyệt đối là tác phẩm vũ khí ma lực tốt nhất từ khi chào đời đến giờ ta tạo ra Mặc dù lúc này mặt mày hắn đã chuyển sang vàng vọt do lao tâm lao lực Thế nhưng trong mắt hắn lại chán đầy quan mang cuồng nhiệt và hưng phấn Ba tháng Dùng suốt ba tháng thời gian Quên ăn quên ngủ Dưới sự trợ giúp của cơ động và hai vị chiếc tôn cường giả Rốt cuộc cũng luyện chế ra được một kiện áo giáp có linh tính Một kiện vũ khí ma lực có linh tính Cơ động cũng không biết rõ Trên thực tế Cái gọi là thần khí Điều kiện đầu tiên cơ bản nhất chính là có linh tính Có khả năng nhận chủ Giống như Trúc Diễm đã từng nói trước vậy Bộ áo giáp mà hắn đút ra Bằng vào ưu thế chất liệu tuyệt hảo Cùng với cực hạn sông hỏa vạn lần gấp đút lại thêm vô số kỳ trân dị phẩm làm phụ gia, rốt cuộc thành phẩm đã cực kỳ tiếp cận khái niệm thần khí. Tiểu đệ đệ không được keo kiệt, mau dùng máu tươi của ngươi đúc nó, chỉ có như vậy mới có thể khiến nó hoàn thành quá trình nhận chủ. Nếu không nó còn chưa thành hình đã tan đi hết linh khí, hóa thành phàm khí. Nghe thanh âm vội vã của Chúc Diễm, cơ động không dám chậm trễ. Đối với Chúc Diễm, trong lòng hắn tràn ngập sự cảm kích và kính nể. Có lẽ trong mắt những người khác, Chúc Diễm là một kẻ điên điên, giống như là một lão già điên khùng gàng gàng dở dở. Thế nhưng cơ động lại hiểu rất rõ ràng. Chúc Diễm giống như hắn ở kiếp trước, Toàn tâm vùi đầu vào rượu Còn chút Diễm thì lại vùi đầu vào nghiên cứu cách chế tạo vũ khí ma lực Không có để tâm tới hình dáng phong cách bên ngoài Vì vậy mới có bộ dáng lôi thôi lết thết như vậy Chỉ phần này cố chấp thôi Cũng đã khiến cho cơ động có hảo cảm với hắn rồi Cả hai người bọn họ cùng là một loại người Bởi vậy lúc trước khi Trúc Diễm chủ động đòi kết thân với hắn Cơ động vốn là người lạnh lùng nhưng cũng chưa từng có ý phản đối Lúc này trong lòng hắn lại có thêm vài phần cảm kiếp đối với Trúc Diễm Vì giúp mình khẩn trương đúc ra một bộ vũ khí ma lực Bộ dạng Trúc Diễm chỉ mới có khoảng 50 tuổi Nhưng nhìn lại giống như lão già 70 Chỉ trong khoảng thời gian mấy tháng này thôi. Cho dù có thêm ma lực cấp bậc bảy quan hỗ trợ. Nhưng hắn lại có vẻ già hơn mấy chục tuổi. Tất cả mọi chuyện này đều là vì mình. a. Cơ động làm sao có thể không cảm động đây? Hai tay bắt chéo lẫn nhau quang mang chói mắt chợt lón lên. Cơ động toàn lực áp chế ma lực cực hạn sông hỏa của mình. Vận lực truyền vào hai móng tay Phân biệt xẹp qua hai mạch môn trên cổ tay Lần này hắn dùng sức khá mạnh Phải biết rằng Bên dưới làn da của hắn có thêm lực phòng ngự của chu tước nội giáp Cho dù hắn mạnh mẽ khống chế chu tước nội giáp Không bởi vì bị công kiếp mà tự động phóng ra Độ cứng rắn của làn da hắn cũng không phải người thường có khả năng so sánh được. Từ hai cổ tay của cơ động, hai luồng máu tươi nhất thời từ trên miệng vết thương phun vải ra, vừa lúc chảy xuống bộ áo giáp bên dưới. Ngay lập tức, bộ áo giáp vốn đang rung rẩy kịch liệt đột nhiên ngừng lại một chút. Bản thể nhất thời lón ra quan mang lúc sáng lúc tối. Lúc sáng ngời toàn thân áo giáp hóa thành màu vàng kim, lúc ảm đạm, bộ giáp lại hóa thành màu đen. Sự biến hóa của khí tức đúng là do sự ba động của ma lực cực hạn sông hỏa. Đổi lại là máu của một người bình thường. Cho dù là máu của một gã hỏa hệ ma sư, chỉ sợ cũng không thể khiến cho bộ áo giáp này thỏa mãn. Bản thân nó lúc này cũng không chỉ đơn giản là quá trình nhận chủ Mà còn là quá trình ngưng tụ linh khí Hoàn thành bước cuối cùng của quá trình đốt Mà bên trong máu của cơ động Đúng là tràn ngập khí tức của cực hạn chi hỏa Lại ẩn chứa khí tức sáng tạo lực tối căng nguyên của thiên địa từ hỗn độn chi hỏa Khi máu tươi hắn dung nhập vào bên trong bộ áo giáp bản thân bộ giáp nháy mắt tham lam hấp thu ngay cả một chút dấu vết còn lại cũng không để lại sự rung rẩy đình chỉ nhưng tần số lón sáng lại càng ngày càng trở nên dồn dập hơn nhìn qua giống như là đang biểu lộ sự hưng phấn kịch liệt của bản thân vậy cơ động mạnh mẽ thúc giục ma lực bản thân để cho miệng vết thương cũng không có khép lại Máu tươi không ngừng phun ra Bản thân cơ thể hắn có được chút tước biến và đằng xà biến Năng lực của hai đại thiên can thần thú Chẳng nhưng là cực kỳ kiên cường Dẻo dai Hơn nữa các phương diện khác của cơ thể cũng mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều Máu tươi hắn mặc dù chảy ra liên tục Nhưng công năng tái tạo máu của hắn cũng bắt đầu cấp tốt vận chuyển Chỉ cần lượng máu chảy ra không quá nhiều tại một thời điểm, thân thể cũng sẽ không sinh ra bất cứ vấn đề gì. Mu A. Co. Vung 0408-2013-0359B Mừng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 137 Thứ Thần Khí Quân Ma Mơ Dương Khải Toàn dịch đai im 84 mươi bốn a du nguồn bàn long chiến đội 2 t ma lực ba động mãnh liệt trong không khí hơn nữa trong đó lại ẩn hiện khí tức huyết tinh nhàn nhạt chút diễm vì quá khẩn trương hai bàn tay nắm chặt lại đã có chút trắng bệch ánh mắt mơ trêu dương vẫn bình thản như trước nhưng ánh mắt vẫn thủy chung vẫn nhìn chăm chú vào sự biến hóa của bộ giáp Chỉ có ánh mắt của Mơ Chiêu Dương là vẫn mang theo vài phần bi thương nhàn nhạt cùng với chút mất mát. Đằng xà khi nãy đã đến từ biệt bà ta. Ma thú đồng bọn từng gắn bó thân thiết mấy chục năm chia tay đi truy tìm cảnh giới khác. Bà ta tự nhiên không thể ngăn cản. Nhưng mà chia tay với kẻ vừa là thầy vừa là bạn này. Làm sao bà ta lại không buồn bã được đây Hào quang lón ra từ bộ áo giáp ma lực càng ngày càng kịch liệt hơn Dần dần đã không phân biệt rõ đâu là màu đen Đâu là màu vàng nữa Mà sắc mặt cơ động cũng đã bởi vì mất máu quá nhiều Nên đã bắt đầu phát sinh biến hóa Thân thể hắn cũng dần xuất hiện cảm giác suy yếu Đột nhiên đúng lúc này Một tiếng nổ đùng vang lên Trong toàn bộ căn nhà gỗ chật sinh ra một cổ ma lực ba động dân trào mãnh liệt Ma lực bùng nổ mạnh mẽ khiến cho mỗi người đứng trong này đều cảm giác được một cổ nhiệt độ nóng bỏng ập tới Bất quá bốn người ở đây đều là cường giả hỏa hệ tự nhiên cũng không cần để ý đến chút nhiệt độ này Tay phải mơ triêu dương vung lên Trong căn nhà gỗ đã xuất hiện thêm một tầng bính hỏa kết giới Khiến cho căn nhà gỗ này cũng không bị tình huống như lúc cơ động đột phá bốn quan Hoàn toàn hủy diệt Tiểu đệ đệ, đủ rồi Chúc Diễm mừng rỡ như điên hét lớn một tiếng Cơ động nháy mắt thu hồi lực khống chế ma lực trên miệng vết thương Hai đạo vết thương trên cổ tay rất nhanh khép lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Trong nháy mắt đã hóa thành hai vết mờ màu trắng nhạt. Bên dưới làn da tựa hồ có vô số luồng quang mang màu trắng nhạt lón lên, làm cho vết thương lành lại. Nhưng mà, lúc này chẳng ai có tâm trí chú ý đến biến hóa trên miệng vết thương của cơ động. Bởi vì bộ áo giáp nguyên bản vẫn nằm trên mặt đất lúc này đã xảy ra biến hóa lớn. Bộ áo giáp hai màu đen, vàng kim trong tiếng nổ mạnh kia đã nhanh chóng tách ra. Hóa thành mấy mảnh khác nhau. Phiêu phù lặng lẽ trước mặt cơ động. Các mảnh áo giáp cũng không còn lón ra hào quang nhu trước nữa, chỉ lặng lẽ trôi nổi giữa không trung bản thân áo giáp là màu vàng kim nhưng bên ngoài có một tầm hắc khí nhàn nhạt tựa hồ có vô số luồng khí lưu màu đen ngưng tụ mà thành thanh âm kim chúc len keng không ngừng vang ra nhìn chăm chú vào nó trong lòng cơ động không khỏi dâng lên một loại cảm giác huyết nhục tương liên tựa hồ như là bản thân bộ áo giáp này chính là một bộ phận thân thể của hắn vậy Hơn nữa, hiện tại hắn cũng phát hiện ra, bộ áo giáp này cũng không giống như Trúc Diễm đã từng nói, là một bộ trọng khải giáp bao phủ toàn thân, mà chỉ là một bộ khinh khải giáp mà thôi. Áo giáp do nhiều bộ phận tạo thành, bao gồm mặt nạ, hai mảnh khiên khải che vai, hai miếng hộ tâm giáp trước sau lưng khải giáp váy giáp bao đầu gối giày chiến bộ phận che khuy tay bao cổ tay cùng với găng tay trong các bộ phận này chỉ có hai mảnh hộ tâm giáp phần che vai che cánh tay cùng với bao cổ tay là gắn liền với nhau các phần còn lại đều chỉ rời rạc riêng rẽ chỉ đủ để bao phủ những bộ phận trọng yếu nhất của thân thể hấp dẫn sự chú ý của cơ động nhất chính là phần mặt nạ đang phiêu phù bên trên cái mặt nạ này rất lớn chẳng những đủ để che phủ toàn khuôn mặt hơn nữa lại còn chụp thẳng ra phía sau tổng thể nhìn qua tràn ngập khí tức dữ tợn tổng cộng có 10 nhánh gai nhọn từ bên cạnh mặt nạ đâm thẳng ra Cả cái mặt nạ màu vàng nhìn qua có chút giống như mặt trời Thế nhưng mười nhánh gai nhọn cũng không phải thẳng đứng Mà vạn vẹo giống như một con linh xà vậy Ngay cả vị trí của hai mắt cũng có một tầm tinh thể màu đỏ sậm bảo hộ Trong số các linh kiện của bộ giáp này Khí tức do cái mặt nạ phát ra là mãnh liệt nhất Hơn nữa nó có thể hấp dẫn sự chú ý của cơ động Không phải bởi vì khí tức mạnh mẽ Càng quan trọng hơn chính là Trong tất cả các bộ phận của bộ giáp Cũng chỉ có cái mặt nạ này là tràn ngập khí tức cao ngạo giống như hắn nhất Sự cao ngạo sinh ra từ khí tức của hắn kết hợp với sự cao ngạo của hai đại quân vương Hai đạo linh quan từ trong mắt cơ động bắn thẳng ra, nhìn chăm chú vào cặp mắt đỏ sậm của cái mặt nạ kia. Vào thời khắc này, sự cao ngạo không hề che giấu của hắn toàn bộ phóng thiết ra. Khí tức cực hạn sông hỏa nồng đậm bùng phát mạnh mẽ. khi tức quân vương cao ngạo tự dãy núi cao trùng điệp tràn ngập trong căn nhà gỗ. Giống như là nghe được cơ động kêu gọi vậy tiếng len kem phát ra từ bộ áo giáp đã ngừng hẳn. Ngay sau đó, chúng nó hóa thành từng đạo kim quang. Mang theo cái đuôi quang mang màu đen giống như tia chớp bay thẳng về phía cơ động. Hai tay nâng cao lên hai bên thân thể. Cơ động chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên. Toàn bộ mọi thứ trước mắt đã hóa thành màu huyết sắc. Nhưng mà mọi thứ lại đặc biệt rõ ràng hơn rất nhiều. Cho dù là một hạt bụi trong bóng đêm hắn cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhiệt độ nóng bỏng chợt nở rộ trên khuôn mặt. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng. Ma lực trong cơ thể mình cùng với ma lực ẩn chứa trong cái mặt nạ này nháy mắt kết hợp lại làm một. Trên cái mặt nạ cũng không có bất cứ dây nối hay dây cột cố định nào. Mà cứ như vậy hoàng mỹ áp sát khuôn mặt hắn, cũng tuyệt không rơi xuống. Ngay sau đó, theo một chuỗi tiếng len can vang lên liên tiếp, toàn bộ các phụ kiện của bộ giáp cũng đã mặc lên trên người cơ động. Mỗi lần có thêm một bộ phận gắn vào, cơ động lại cảm thấy ma lực trong cơ thể mình càng trở nên mãnh liệt thêm vài phần. Khi toàn bộ bộ giáp đã được mặc hoàn chỉnh, cảm giác hòa hợp như nước với sữa làm cho hắn cảm thấy toàn thân chán đầy ma lực ba động nóng bỏng. Có loại cảm giác toàn thân hưng phấn muốn toàn lực chiến đấu. Tốc độ vận chuyển của luồng mơ dương lúc xoáy chật tăng lên vài phần. Tốc độ hấp thu ma lực từ bên ngoài rõ ràng tăng lên vài phần. Khi hắn rót ma lực vào trong bộ áo, rót vào cực mơ chi hỏa, bộ giáp sẽ biến thành màu đen. Rót vào cực dương chi hỏa, bộ giáp biến thành màu đen. Không rót vào bất cứ loại ma lực nào, bộ giáp sẽ tự động khôi phục lại bộ dáng màu đỏ sậm không chút tì vết. Mặc dù bộ giáp bao trùm cơ hồ toàn bộ tất cả các đốt ngón tay của hắn, nhưng lại hoàn toàn không gây cho hắn bất cứ cảm giác trì trệ nào. Mặc dù bản thân trọng lượng bộ giáp không nhẹ, Nhưng khi mặc trên người nhiều nhất cũng chỉ giống như là mặc một bộ quần áo bình thường mà thôi. Sức nặng mà nó gây ra trên người cơ động. ít hơn rất nhiều so với trọng lượng vốn có của nó. Ngắm nhìn bộ áo giáp bao trùm thân thể cơ động, chút Diễm có chút ngây dại nói. Sau vạn lần gấp rút ta mới phát hiện. Dung lượng khối kim trúc kia cũng không đủ để chế tác trọn vẹn một bộ toàn thân trọng khải giáp. Rơi vào đường cùng. Ta đành phải chế tác nó thành khinh khải giáp. Chỉ bảo hộ những bộ phận trọng yếu nhất của cơ thể mà thôi. Những khinh khải giáp thông thường còn cần phải có gia thuộc để gắn kết với nhau. Nhưng bộ giáp này của ngươi hoàn toàn không cần bởi vì ngươi có chu tước nội giáp bảo hộ bộ giáp này ta thiết kế chính là công phòng nhất thể nhìn bên ngoài nó không có khảm bất cứ tinh hạnh tinh miệng gì nhưng trên thực tế vì hoàn thành việc đúc nó đến lúc gấp đúc vạn lần ta đã sử dụng hơn trăm khỏa tinh hạt trên lục giai cấp bậc Nghiền nát thành bột phấn hòa tan vào trong đó. Lấy một quả tinh hạt bính hỏa thập giai cùng với một quả tinh hạt đinh hỏa thập gia làm trung tâm. Đem những ma lực trong toàn bộ đám tinh hạt kia dung nhập vào trong bộ giáp. Ta cũng không biết ngũ hành pháp trận. Chỉ có thể thông qua phương pháp này mới làm ổn định và hoàn toàn kiếp phát ra thuộc tính ma lực của bộ giáp. Chỉ cần mặc nó tốc độ khôi phục ma lực bản thân ngươi sẽ tăng lên 50% Lực công kích và phòng ngự tự nhiên cũng sẽ tăng lên rất nhiều Khi ngươi rót vào nó ma lực trên ba quang Bộ dáng chân chính của nó lúc đó mới hoàn toàn triển hiện ra Chẳng những nó có thể giúp ngươi phòng ngự Cũng đồng thời sẽ hóa thành vũ khí công kích vô cùng mạnh mẽ Nói đến đây Chút Diễm tạm ngừng một chút, hít thở vài cái lấy sức mới tiếp tục nói. Về phần mặt nạ, là ta sau khi cẩn thận nghiên cứu kỹ mới quyết định chế tạo. Trên thánh tài chiến trường, ngươi chẳng những vừa phải đối mặt với công kích của địch nhân. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị đám đệ tử của Thiên Cang học viện đánh lén. Có cái mặt nạ này, không ai có thể nhận ra ngươi là ai. Mang nó trên mặt, ngươi luôn luôn là kẻ thần bí. Hơn nữa, cái mặt nạ này có thể khiến cho ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể bảo trì thanh tĩnh, vừa có thể bảo hộ cho mặt. Lớp bảo hộ cặp mắt chính là dùng một loại ngọc tên là huyết sắc minh dạ long giác tạo thành. Bất luận là dưới tình huống ánh sáng như thế nào đi nữa cũng có thể giúp ngươi nhìn thấy rõ từng chi tiết. Khuyết điểm duy nhất của nó chính là khi mang theo nó cảnh vật trước mắt ngươi cũng chỉ có một màu đỏ nhạt. Tiểu đệ đệ, sau khi trở về ta sẽ dần dần giúp ngươi hoàn thiện bộ giáp này. Cuối cùng sẽ thực sự trở thành một bộ toàn thân giáp khải. Hiện tại ta có thể khẳng định bản thân bộ giáp có linh tính, hoàn toàn có thể tự xưng là thứ thần khí. Nếu có thể trở thành toàn thân giáp khải Lại thêm ngươi truyền ngũ hành pháp trận mà ngươi đã lĩnh ngộ vào trong đó Cho dù thực sự là trở thành một thần khí cũng không phải là không có khả năng Nhưng chuyện này để sau hãy tính Hiện tại, ngươi nhất định phải cố gắng lĩnh hội các ngũ hành pháp trận còn lại Bản thân cơ động mặc áo giáp Mang theo mặt nạ đã đem sự cao ngạo của hắn phóng suốt càng thêm hoàn mỹ hơn rất nhiều kim chúc phát ra khí tức lạnh như băng lại thêm cặp mắt màu đỏ rực lạnh như máu càng thêm thâm thuế mơ hồ từ trên người hắn có thể ngửi thấy một cổ khí tức huyết tinh nhàn nhạt nữa cơ động gật gật đầu nói đại ca bộ giáp này là do ngươi đút ra vậy ngươi nên đặt cho nó một cái tên đi Chúc Diễm ha ha cười, nói, Được, lần trước trận chiến giữa ngươi và tiểu tử Phất Thụy, Có thể nói là kinh tâm động phát, Cũng làm cho ta cảm nhận được nhiều điều, Khi ngươi phóng xuất ra cực hạn dương hỏa, Giống như một quân vương thô bạo, Khi ngươi phóng xuất ra ma lực cực hạn mơ hỏa, Lại giống như một ma vương thâm thuế, hơn nữa ngươi lại có thuộc tính ma lực cực hạn mơ dương không bằng bộ giáp này cứ gọi là quân ma mơ dương khải đi quân ma mơ dương khải cơ động lặp lại cái tên Trúc diệm nói hắn có thể cảm giác được rõ ràng Tự hồ như bộ áo giáp trên người hắn truyền đến cảm giác khí tức hương phấn hiển nhiên là nó rất thích cái tên này Bạo quân Ma vương Hai cái xưng hô này cơ động cũng không có để ý lắm Nhưng bản thân hắn chính là kế thừa năng lực Cùng với kỹ năng của hỏa diễm quân vương Cùng với ám viêm ma vương Hai chữ quân ma này Cũng có thể nói là bao hàm danh hiệu của cả hai đại quân vương Được Cứ gọi là quân ma mơ dương khải đi Ngay khi cơ động trả lời khẳng định Một tiếng ông minh vang lên, bộ áo giáp trên người hắn đại phóng quang mang. Hai màu đen, vàng kim lung phiên lóng lánh. Mơ hồ có thể nhìn thấy tất cả ma văn trong bộ giáp đều đồng thời luôn chuyển một vòng. Bộ giáp thứ thần khí này đã hoàn toàn chân chính định danh. Trong mắt chút diễm mang theo tiếu ý mãnh liệt thân thể khẽ lay động một cái chậm rãi ngã xuống. Mơ Triều Dương bước một bước đến bên cạnh hắn. Chụp lấy bả vai Trúc Diễm. Một cổ kim quan nhàn nhạt từ lòng bàn tay phát ra. Truyền vào trong cơ thể Trúc Diễm. Cơ động vội vàng phóng đến. Hắn nhìn rõ, lúc này tuy hai mắt Chúc Diễm nhắm nghiền, nhưng trên mặt hắn vẻ tươi cười vẫn không hề giảm. Mơ Triều Dương khoác tay với cơ động. Không cần lo lắng, hắn chỉ là quá mệt mỏi mà thôi. Để cho hắn nghỉ ngơi một chút sẽ khỏi. Áo giáp đã tạo xong, ngươi đi thu thập ít đồ dùng cá nhân cùng với phức thủy xuất phát đi. Hắn đã không phải lần đầu tiên gia nhập thánh tại chiến trường, tự nhiên sẽ biết chiếu cố cho ngươi. Những gì cần dặn dò, mơ triêu dương cũng đã sớm nói qua. Lúc này cũng không cần phải dặn dò gì thêm. Cơ động từ biệt mơ triêu dương, mơ chiêu dung hai đại chiếc tôn cường giả, rồi rời khỏi căn nhà gỗ. Hắn định cởi bộ quân ma mơ dương khải này ra, cũng không thể mặc bộ áo giáp này mà lên đường được. Ngay khi ý niệm hắn vừa động, cổ tay phải hơi nóng lên. Giống như cảm nhận được ý nghĩ của hắn vậy. Toàn thân thoáng nhẹ đi một chút. Toàn bộ bộ giáp đã rời ra. Hóa thành mấy đạo lưu quang dũng mãnh dung nhập vào chu tước thủ trạc trên cánh tay phải của hắn biến mất không thấy. Nhìn chu tước thủ trạc không ngừng lưu chuyển hồng quang trên cổ tay phải cơ động không khỏi sưởng sốt một chút. Quả nhiên không hổ là thứ thần khí a, Thật sự là tâm ý tương thông với mình. Không biết vũ khí ma lực cấp bậc thần khí có thể đạt đến trình độ như thế nào đây? Áo giáp tốt quá! Tiểu sư đệ ta ghen tỵ với người đó. Ngay lúc cơ động còn đang sững sờ thanh âm Phất Thụy đã vang lên. Thân ảnh cao lớn của lôi đế đã xuất hiện, đi đến trước mặt của cơ động. Chấn động khi nảy lớn như vậy, Phất Thụy làm sao lại có thể không biết được chứ? Chỉ là hắn sợ ảnh hưởng đến việc chế tạo của chút diễm, nên mới nén lòng không chạy tới. Thế nhưng bộ dạng cơ động mặc áo giáp ra khỏi căn nhà gỗ, hắn vừa lúc đến có thể nhìn thấy. Phất thủy thủy chung không có che giấu sự hâm mộ của mình, chạy đến trước mặt cơ động. Đáng tiếc, đáng tiếc. Cơ động buồn cười, hỏi. Sư Huynh, cái gì đáng tiếc? Phất Thụy thở dài nói Đáng tiếc thuộc tính của ta và ngươi bất đồng a. Nếu không ta nhất định sẽ cướp lấy bộ giáp này của ngươi làm của riêng Nếu ta nhìn không lầm bộ khinh khải giáp này của ngươi hẳn là đỉnh cao của sư thúc chế ra Sau này có thể làm được bộ như vậy nữa hay không còn rất khó nói a. Cơ động cười ha hả nói ta tin tưởng về sau nhất định đại ca sẽ lại có đột phá mà. Với sự chuyên chú của hắn đối với nghề đúc, một ngày nào đó hắn sẽ chế tạo ra được thần khí. Phất Thụy bất đắc dĩ nói. Ta gọi hắn là sư thúc, ngươi lại gọi là đại ca. Cái này đúng là có chút loạn a Cơ động nói. Sư tổ bảo chúng ta nên xuất phát đi thôi. Thời gian chắc cũng sắp tới rồi. Phất Thụy gật gật đầu, nói. Ta cũng định đi gặp sư tổ đây. Thời gian cũng đã sắp đến, chúng ta nên sớm xuất phát đi thôi. Chỉ khi nào tụ họp chung với thiên can quân đoàn, chúng ta mới có thể gia nhập vào thánh tài chiến trường. Không cách nào lén đi riêng được. Có sự chấn nhiếp lần trước của sư tổ và sư mẫu. Ta nghĩ đám đệ tử thiên can học viện kia cũng không dám làm khó chúng ta đâu. Dù sao, thánh tà chi chiến cũng quan hệ đến an nguy của toàn bộ đại lục Cho dù bọn họ có muốn bày mưu tính kế gì. Cũng phải chờ sau khi chúng ta kết thúc thánh tà chi chiến trở về đại lục mới tính được. Cơ động gật gật đầu, nói Vậy chúng ta cũng nên xuất phát đi. Phất Thụy gật gật đầu, nói Được để ta từ biệt sư tổ, sư mẫu một chút sau đó sẽ xuất phát. Có lôi đình ở đây, chúng ta cũng không mất bao lâu có thể đến rồi. Khoảng vài phút sau, Thân thể khổng lồ mang theo vài phần lôi điện của tử lôi diệu thiên long bay vút lên trời cao. Mang theo hai thiếu niên cường giả phá không mà đi Lần này phi hành cơ động ngồi sau lưng phất thuội Bản thân phất thuộc thì cùng với yên rồng Trên lưng tử lôi Diệu thiên long kết hợp lại cùng một chỗ Mặc dù hắn cũng không có mặc áo giáp Nhưng ngồi ngay ngắn trên lưng tử lôi Diệu thiên long Khí phách vô hình cũng phát ra mãnh liệt Cơ động rất rõ ràng Nếu ngày kia chiến đấu Phất thủy kết hợp với tử Lôi diệu thiên long Chỉ sợ ngay cả một kích thôi Rất có thể khiến cho mình không thể nào thừa nhận nổi Ơ không ờ. Thánh tà đạo Bản thân vốn nằm ở phía đông của Đông Hải Muốn đến đó Nhất định phải từ một chỗ bên bờ Đông Hải đi vào thánh tà thông đạo Không hề nghi ngờ Lối vào thánh tà thông đạo, chính là chỗ phòng ngự nơn, gơn, hơn, e mương mật nhất của toàn bộ quan minh ngũ hành đại luộc. Cho dù đến gần cũng không có khả năng, dân chúng bình thường, thậm chí là một số ma sư bình thường cũng căn bản không biết đến sự tồn tại của thánh tà thông đạo. Lại càng không thể biết được bên ngoài đại lục của mình Lại có thêm một mảnh đại lục khác Bất cứ lúc nào cũng có thể đem quân xâm lược mình Mu A. Co. Vung 0408-2013-0400-B Mừng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r. chương 138 Uy thế của lôi đế toàn Dịch đai IM 84A Nguồn bàn Long chiến đội 2T, tử lôi diệt thiên Long phi hành cao trên bầu trời từ dưới mặt đất căn bản là không nhìn thấy được thân ảnh của nó. Bờ biển Đông Hải mặc dù rộng lớn, nhưng Môn triêu dương nhận trách nhiệm thủ hộ thánh tạc thông đạo. Chỗ ở của hắn tự nhiên cũng không quá cách xa cửa vào của thánh tạc thông đạo. Nếu không cũng không thể nhờ vào mắt thường có thể mơ hồ nhìn thấy được mảnh đại lục bên kia. Tử Lô Diệu Thiên Long là tọa kỵ của Phất Thụy, khi thực lực Phất thủy tăng lên, ma lực của nó cũng gia tăng không ít. Mặc dù còn xa mới đạt đến trình độ cử giai nhưng tốc độ phi hành lại tăng nhanh không ít. Phất Thụy ngồi ngay ngắn trên lưng Tử Lô Diệu Thiên Long. Thân hình khôi vĩ rộng lớn của hắn hoàn toàn che phủ thân thể cơ động phía sau. Cho dù không có ma lực bảo hộ của tử lô Diệu thiên long phát ra. Chỉ sợ gió mạnh cũng không cách nào thổi đến trên người hắn được. Tiểu sư đệ, chúng ta sắp đến nơi rồi. Ta đoán là người của thiên can học viện cũng đã đến đây rồi. Khi gặp lại bọn họ ngươi không cần phải nói gì cả. Mọi chuyện cứ để cho ta. Vâng. Cơ động hết thấy hai mắt cảm nhận được biến hóa của nguyên tố ma lực trong không trung. Hắn bắt đầu cảm thấy nôn nao. Đối với thánh tà chiến trường. Hắn cảm thấy vô cùng hứng thứ. Nhưng càng làm hắn nôn nóng hơn chính là. Sau lần thánh tà chiến trường này chấm dứt. Liệt diễm sẽ xuất quan mình sẽ có thể mỗi ngày gặp được nàng ấy nghĩ đến đây trong lòng hắn liền chán đầy sự hưng phấn mây mù dưới chân hai người bắt đầu tản ra tử lô diệu thiên long bắt đầu hạ xuống cơ động có chút kinh ngạc hỏi nhanh vậy sao phất thủy cười hắc hắc ngươi nghĩ rằng xa lắm sao nhìn xem kìa Lúc này tử lôi diệu thiên long đã xuyên qua tầm mây Phất Thụy đưa tay chỉ xuống phía dưới Từ trên bầu trời quan sát miễn rộng Nhất là ở chỗ này nhìn lại Không khỏi cảm giác được một sự rung động mạnh liệt uy thế chóng ngập của thiên địa tràn ngập trong mắt Đầu tiên đập vào mắt cũng không phải là thánh tà thông đạo hay thánh tà đảo gì Mà là một tầm mây đen ùm ùm cùng với ánh chớp lôi điện không ngừng lón lên. Trong đó thậm chí còn có thể nhìn thấy được vô số lúc vòi rồng khổng lồ thổi quét không ngừng. Bên trong đại hải sóng giữ thét gào, vô số cơn sóng lớn cao hơn trăm thước lúc nào cũng có thể nhìn thấy. Khí thế cuồn cuộn như vậy giống như là thiên nhiên đang cuồng nộ vậy. Phất Thủy nói. Ở những nơi khác của Đông Hải, chủ yếu là các hải ma thú cường đại trong biển là bức tường phòng ngự. Chỉ khi nào ngươi xâm nhập vào đại hải mới có thể gặp được hiện tượng thiên địa dị biến. Duy chỉ có ở nơi này là khác, nơi này bất cứ lúc nào cũng có thiên lực tự nhiên khủng bố. Phiến hải vực khủng bố này được gọi là vạn lôi kiếp ngục giới. Ý nghĩa của nó chính là lấy ngàn vạn lôi đình ngưng tụ làm kiếp nạn Một cái kết giới khủng bố giống như là kiếp ngục vậy Cho dù là cường giả cưỡng dai tiến vào trong đó Nhất thời một giờ ba khắc cũng khó tránh khỏi vận mệnh hình thần câu diệt Cơ động hỏi Sư huyên, vậy còn người thì sao? Bản thân ngươi chính là ma sư lôi thuộc tính cộng thêm tử lôi diệu thiên long của ngươi nữa, có thể xâm nhập vào đó hay không? Phất Thụy cười hắc hắc nói, chuyện này rất khó nói, bất quá, cho dù muốn thử nghiệm, cũng phải đợi đến ta đạt đến cảnh giới cửu quan, Lôi Đình tiến hóa đến giai đoạn thập giai rồi hãy nói. Trong vạn lôi cướp ngục giới này cũng không chỉ có dương lôi mà thôi. Cũng ẩn chứa lực lượng mơ lôi khổng lồ nữa. Lại còn vô số lúc vòi rồng lôi điện. Cũng không phải dễ dàng vượt qua như vậy được. Nếu như ngươi có hứng thú. Đợi sau khi huynh đệ chúng ta đều đột phá cử quan. Chúng ta có thể thử đột phá nó xem sao. Cơ động hỏi. Sư Huyên, sao ta cũng không có nhìn thấy thánh tà thông đạo. Sau khi hắn chú ý biến hóa của thiên văn dị tượng, ánh mắt hắn liền chú ý đến trên mặt biển. Nhưng khiến hắn kinh ngạc chính là Trên mặt biển cũng không hề có bất cứ đảo nhỏ hay là thông đạo gì cả. Cũng chỉ có vô vàng sóng biến dồn dập mà thôi. Phất Thủy nói Thánh tạc thông đạo năm năm mới mở ra một lần, lúc này còn chưa đến lúc. Nó cũng không phải ở trên mặt biển, muốn nhìn là nhìn được. Đến lúc đó ngươi sẽ hiểu thôi. Không ở trên mặt biển. Những lời này khiến lòng hiếu kỳ của Phất Thụy càng tăng lên thêm nhiều. Ánh mắt của hắn từ đại hải chuyển sang phía đất liền. Lúc này đây, cái hắn nhìn thấy chính là doanh trại mênh môn vô bờ. Nhưng doanh trại có màu sắc khác nhau sẽ đại biểu cho các quốc gia khác nhau. Trong số đó, nhiều nhất chính là màu xanh cùng với màu vàng nâu. hiển nhiên là đông một đế quốc và trung thổ đế quốc đóng quân ở đây là nhiều nhất. Bao nhiêu đây doanh trại đóng quân ở đây không cần phải nói. Lượng lương thực tiêu hao mỗi ngày cũng là một con số khổng lồ Đúng là chỉ có thể ngủ đại đế quốc chung tay lại Mới có thể bảo trì binh chủng đóng quân ở đây hàng năm như vậy Cũng chính là bởi vì có sự uy hiếp mạnh mẽ từ bên ngoài Đông Hải như vậy Suốt nhiều năm nay trên Quang minh ngũ hành đại lục Mới có thể thủy chung bảo trì sự cân bằng đối với các quốc gia như vậy Nếu từ phương diện này mà xét, sự tồn tại của hắc ám ngũ hành đại lục cũng không phải là chuyện xấu. Dù sao từng ấy năm tới nay, các bình dân bá tánh trên đại lục cũng có thể hưởng được cuộc sống hòa bình an lạc như vậy. Ngay tại trung tâm của đại quân ngũ đại đế quốc còn có một mảnh doanh địa đặc biệt. Phiến doanh trại này toàn bộ đều là do lều trại màu vàng kim tạo thành. So sánh với đại quân khác bên ngoài Đám lều trại này có số lượng ít hơn rất nhiều Nhưng lại gây cho người khác cảm giác như là quần tinh uổng nguyệt vậy Phất Thụy nhìn theo ánh mắt của cơ động Cái người đang nhìn, phiến lều trại màu vàng kim kia chính là nơi đóng quân của Thiên Can Học Viện Hàng năm đều có các đệ tử hoàn thành nhiệm vụ đồn trú 5 năm ở đây rời đi, cũng sẽ có một đám mới tiến vào. Từ khi thành lập đến nay, tổng số đệ tử thiên can học viện trấn thủ ở đây Thủy Trung vẫn luôn bảo trì ở con số hơn 1.500 người. Những lúc nhiều nhất có thể tăng quá 2.000 người nữa, tu vi toàn bộ đều trên 4 quan. Mặc dù trong liên quân của các đế quốc cũng có không ít các ma sư cường giả Nhưng không hề nghi ngờ các ma sư của thiên can học viện mới là lực lượng chủ đạo chân chính nhất Nói đến đây Phất Thủy có chút cười cười Ta quên khuấy đi mất ta đã không còn là người của thiên can học viện nữa rồi Lúc trước khi lần đầu tiên ta tham gia thánh tà chi chiến cũng từng ở nơi này trấn thủ 5 năm Tiểu sư đệ, ngươi biết không? Kỳ thực trong thời gian 5 năm trấn thủ ở đây Việc tu luyện của ta thậm chí còn có hiệu quả tốt hơn so với ở trong học việc rất nhiều Bởi vì cuộc sống ở đây vô cùng buồn tẻ Cũng không thể tùy tiện rời đi Nên ngoại trừ việc tu luyện ra cũng đâu thể làm được gì khác nữa. Hơn nữa ở đây cũng có nhiều học trưởng chỉ điểm và trợ giúp. Mỗi một đệ tử thiên can học viện sau khi hoàn thành 5 năm trấn thủ nơi này. Lúc tách rời, ma lực cũng đã đột phá 4 quan, tiếp cận 5 quan. Nếu là đệ tử của mơ dương học đường còn không ai không đột phá 5 quan. Bởi vậy, chỗ này mặc dù là phòng tuyến của Biên Cương, thế nhưng cũng đồng thời là cái nôi của các ma sư cao cấp của quan minh ngũ hành đại lục chúng ta. Tiếp lũy ngàn năm cũng tạo thành một tình huống đặc thù. Đó chính là tuyệt đại bộ phận quý tộc trên đại lục đều là ma sư. Hơn nữa còn có rất nhiều là ma sư đẳng cấp cao. Chính là bởi vì bản thân bọn họ hoặc là các tổ tiên bọn họ đều đã từng có mặt ở nơi này. Cơ động nhớ mày. Các quý tộc đều có thực lực cường đại kẻ bị hiếp đáp chỉ có thể là bá tánh bình dân mà thôi. Phất Thủy có chút kinh ngạc nhìn hắn, nói. Ngươi cũng để ý đến điểm này sao? Hiện tại đại lục của chúng ta cũng không yên tĩnh như bề ngoài. Sự mâu thuẫn giữa tầm lớp quý tộc và bình dân bác tánh đã càng ngày càng trở nên gay gắt hơn. Chẳng qua là thực lực hai bên chênh lệch nhau quá lớn nên mới không có chân chính thể hiện ra mà thôi. Vì hòa bình của đại lục, thánh tài chi chiến tự nhiên không thể bị lơ là được. Nếu không chỉ sợ một khi người của Hắc Ám ngũ hành đại lục tấn công sang đại lục của chúng ta, sợ là có một bộ phận trong chính chúng ta sẽ tan rã ra mất. Trên mặt cơ động toát ra một tia thần sắc quá dị. Vì hòa bình của đại lục. Sư huynh, theo như lời ngươi nói, chỉ sợ chân chính phải là hòa bình của quý tộc thì đúng hơn. Phất thụy sưởng sống một chút, ta hiểu rõ ý của ngươi, nhưng mà, ngươi cũng phải biết, chuyện này căn bản không phải chỉ mình ta và ngươi có thể thay đổi được. Tệ nạn đã sinh trưởng suốt cả ngàn năm qua, đã sớm thâm căn cố đế rồi. Cái chúng ta có khả năng làm, chính là tận lực duy trì sự cân bằng này mà thôi. Cơ động cười lạnh, nói tiếp. Bệnh gì không trị dứt tận gốc càng ngày sẽ càng nặng hơn Đến lúc nào đó không thể duy trì được thế cân bằng nữa Chỉ sợ là toàn bộ đại lục sẽ đảo điên mất Đến lúc đó sợ rằng sẽ không thể cứu vãn nổi nữa Có lẽ vài chục năm hay vài trăm năm nữa còn chưa sau Thế nhưng cứ tình hình như thế kéo dài Nhất định sẽ có một ngày nào đó xảy ra thôi Phất Thụy trầm mặc một lúc nhưng cũng không có trả lời cơ động. Chợt hắn chỉ tay xuống phía dưới. Bọn họ đã phát hiện ra chúng ta rồi. Quả nhiên từ phía đại doanh bên dưới có mấy thân ảnh phóng thẳng lên trong nháy mắt đã phóng đến. Tổng cộng có ba đạo thân ảnh làm thành thế tam giác bao vây tử lô diệu thiên long vào chính giữa. Bọn họ đều tự mình phóng xuất ra ma lực bản thân Rõ ràng là ba gã lục quan thiên sĩ cường giả Hơn nữa mỗi người đều có ma thú tọa kỵ dạng phi hành Ba người này nhìn qua đều khoảng trên dưới 40 tuổi Phân biệt là dương thủy hệ, mơ thổ hệ và dương một hệ Chỉ bất quá tọa kỵ của bọn họ cũng không phải là cự long như phất thủy Mà chỉ là những phi điểu lục giai ma thú mà thôi. Đồng dạng đều có mặc áo giáp thế nhưng uy thế lại kém hơn phất thủy rất nhiều. Dù vậy bọn họ đều là cường giả sáu quan. Hơn nữa đều có ma thú tọa kỵ phi hàn. Trên đại lục cũng có thể tính là các nhân vật cao cấp. Phúc Thụy Ngạo nghễ ngồi thẳng trên lưng tử Lô Diệu Thiên Long quay sang gã lục quan nhâm Thủy Hệ Thiên Sĩ kia nói Lý Sư Huynh, năm năm không gặp, phong thái vẫn như Sư A Gã nhâm Thủy Hệ Thiên Sĩ cười lạnh một tiếng Không dám nhận tiếng Sư Huynh của lôi Đế Nghe nói ngươi đã rời khỏi mơ dương học đường rồi Ngươi giải thích thế nào đây? Thủy hệ và hỏa hệ trước giờ đều có quan hệ không tốt, nhất là dương thủy hệ và dương hỏa hệ. Ánh mắt Phất Thủy ngưng động lại. Lý hết thông, nếu như ngươi muốn chết ta không ngại thành toàn cho ngươi. Chuyện của ta, cho dù là viện trưởng cũng không có tư cách quản lý, ngươi tính là cái gì? Chỉ khi nào lôi đế đối diện với sư trưởng và tiểu sư đệ cơ động. Hắn mới thể hiện vẻ ôn hòa. Đối mặt với người khác. Lúc nào cũng hiển lộ bản sắc ngang tàn của lôi đế. Nhâm Thủy Thiên Sĩ Lý Hát Thông Hừ Lạnh một tiếng. Phức Thụy, ngươi cho rằng chúng ta sợ ngươi hay sao? Nhìn rõ không, chúng ta cũng đã đột phá cấp bậc sáu quan cũng đồng dạng có ma thú tọa kỵ. Nơi này là cửa vào của Thánh Tạc Thông Đạo. Chỗ đóng quân của liên quân ngũ đại đế quốc chẳng phải ngươi không biết Những kẻ đến đây gây sự, giết chết không tha Rất rõ ràng kẻ này cùng với Phất Thụy vốn có thù cũ Lúc này mới ý thế đông người, mạnh miệng gây chuyện Phất Thủy cười lạnh một tiếng Chỉ bằng vào ba gã bị thịt các ngươi sao Điện quan nháy mắt bùng phát mãnh liệt dương miệng màu trắng chợt hiện lên trên đỉnh đầu hắn bảy dấu ấm hình tia chớp trên dương miệng phát ra quang mang mãnh liệt khí tức lôi đến nháy mắt cùng với tử lôi diệu thiên long bên dưới dung hợp thành một thể một cổ khí tức uy áp khủng bố gần như vạn lôi kiếp ngục giới chợt bột phát ra mãnh liệt xét phương diện hòa hợp với ma thú tọa kỵ Rất ít người có khả năng so sánh với Phức Thụy Nguyên nhân bởi vì đồ đằng ma lực của bản thân hắn là do chính hắn sáng tạo ra Chính là ma thú tử lôi diệu thiên long này của hắn Một người một rồng đã sớm hòa hợp thành nhất thể Càng huống chi lúc này thực lực hắn đã hơn bảy quan Cộng thêm tử lôi diệu thiên long bác trai, Lần này phóng thiết khí thế toàn diện Nhất thời tạo thành cảnh tượng cực kỳ khủng bố Toàn bộ không trung nháy mắt tối sầm lại Cơ hồ trong nháy mắt Vô số mây đen đã nhanh chóng tụ hợp lại trên không trung Lôi nguyên tố khủng bố điên cuồng thay thế cho các nguyên tố ma lực khác Trong không khí tràn ngập khí tức áp chế Khí thế thái sơn áp đỉnh cô động. Nhất thời làm cho ba gã cường giả cấp bậc thiên sĩ kia chán đầy sợ hãi. Đám tọa kỵ bên dưới của bọn họ nhất thời bất an lưu nhanh về phía sau. Nhất là đầu ma thú dương một hệ kia thân thể không ngừng run rẩy mãnh liệt. Bảy quan, ngươi đột phá bảy quan rồi sao? Nhâm thủy thiên sĩ lý hát thông lắp bắp nói. Phước Thuệ lạnh lùng. Đến đây đi, để ta xem thử xem sau 5 năm ngươi đã tiến bộ đến mức nào. Có thể tiếp được ba chiêu của ta tính là ngươi thắng ta để mặc cho ngươi xử lý. Lý Hắc không nuốt một ngụm nước bọt. Nếu như Phước Thụy vẫn còn cấp bậc 6 quan, hắn còn có thể dựa vào thực lực 6 quan của ba người cộng thêm ba đầu ma thú lục giai còn có lực liều mạng. Nhưng mà, hiện tại trước mặt bọn họ lại là Lôi Đế bảy quan. Một quan chênh lệch này có thể nói là cách biệt một trời một vực. Hiện tại tuy rằng ngoài mặt bọn họ còn cứng cỏi, nhưng trong lòng cũng đã có xu thế ngoài mạnh trong yếu. Dừng tay. Một tiếng hét to từ bên dưới vang lên. Lúc này tuy rằng tử lô diệu thiên long cũng đã hạ thấp xuống Nhưng vẫn còn cách mặt đất hơn 500 thước hơn Từ mặt đất có thể đem thanh âm truyền lên trời cao mà không có tiêu tán mất Có thể thấy được thực lực của chủ nhân thanh âm này không tệ Ngân quan chợt ló lên Cơ động ngồi sau lưng phức thủy cơ hồ chưa kịp nhìn rõ Đối diện Phước Thụy cũng đã có thêm một người nữa. Người này thân hình cao lớn, nhìn qua nhiều nhất cũng chỉ thấp hơn Phước Thụy nửa cái đầu mà thôi. Hình dáng bề ngoài khoảng sáu 60 tuổi cưỡi trên một đầu ngân long chiều dài hơn 7 thước. Trên thân người này mặc một bộ khải giáp toàn thân màu bạc. Khuôn mặt chữ điền, râu quai nón rậm rạp, ánh mắt không giận mà uy. Các ngươi làm gì đó? Xuống hết cho ta. Ngân Long kỵ sĩ kia quay sang ba gã thiên sĩ quát lớn một tiếng. Lý hát thông âm thầm thở ra một hơi. Tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng vẫn vội vàng cùng hai đồng bọn tên riếu thu cánh hạ xuống. Đợi bọn họ xuống hết, Ngân Long kỵ sĩ mới quay sang Phất thụi, ha ha cười, nói. Phất Thụy tiểu tử thối nhà ngươi, vừa mới đến đã ra tay dằn mặt ta một cái hay sao? Phất Thụy cười nhẹ, nói Hứa sư huynh, cái này cũng không phải là ta muốn dằn mặt ngươi, mà là bọn họ muốn dằn mặt ta mới đúng. Ngân Long kỵ sĩ được gọi là hứa sư huynh kia ha ha cười, nói Được rồi, được rồi. Không nói đến chuyện này nữa. Mau xuống dưới trước rồi nói sau Thánh tạc thông đạo sắp mở ra Vừa rồi đám chúng ta đi thăm dò tình hình cả Nếu không cũng không đến lượt đám tiểu tử kia đến đây lên mặt Tiểu tử nhà ngươi suốt 5 năm, năm cũng không thu xếp đến thăm các huynh để chúng ta một lần Ta vẫn không tin ngươi phản bội như đám thiên can học viện kia nói đâu Kẻ nào dám lại đây lảm nhảm, lão tử đầu tiên là người thu thập hắn. Nghe xong hướng sư huynh nói, sắc mặt phất thủy mới dịu bớt vài phần. Sư huynh ta còn tưởng rằng ngay cả ngươi cũng không thừa nhận ta là huynh đệ nữa chứ. hứa sư huynh tức giận nói, tiểu tử thối nhà ngươi chắc muốn ăn đòn. Đừng tưởng là ngươi đã đột phá bảy quen thì ta sẽ không dám đánh ngươi a. Mau theo ta xuống đây nhanh lên Có mấy người chúng ta ở đây Cho dù là đích thân viện trưởng đến đây bắt ngươi Cũng cần phải cân nhắc cẩn thận nữa là Là ai đã từng trải qua thập tử nhất sinh trên thánh tài chiến trường cơ chứ Không cần nói nhiều nữa Lục Long chúng ta lần này tụ hợp lại Tối nay nhất định phải uống một trận không say không về mới được Phất Thụy ha ha cười, nói, được thôi, so về thực lực ta không bằng mấy vị sư huynh, luận về tử lượng, 5 người các ngươi cứ đến đây, Hai sư huynh để chúng ta sẵn sàng bồi tiếp, Mu a, co, vung 0408-2013-0403b, m Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 139 Lục Long quan Huy Toàn. Dịch đai IM 84 a du Nguồn bàn long chiến đội 2T Hứa sư Huynh liếc mắt nhìn cơ động sau lưng Phất Thụy một cái. Phất Thụy, vị này chính là tiểu sư đệ ngươi kẻ đã từng suýt chút nữa khiến cho xảy ra chiếc tôn chi chiến hay sao? Ngươi còn chưa giới thiệu qua với vi huynh A. Lần này các ngươi cùng đến đây, chẳng lẽ sắc mặt Phất Thụy trầm lại. Đây là tiểu sư đệ của ta cơ động. Hứa sư huynh tính tình của ta chẳng lẽ ngươi còn chưa biết sao? Mục đích của chúng ta lần này đến đây chỉ có một, chính là ra trận giết địch. Cái gì mà tranh quyền đoạt lợi đối với chúng ta mà nói cũng không hề quan hệ. Ai dám nói ta là phản đồ? Được, kêu hắn đến đây trực tiếp đối mặt với ta. Sư huynh để chúng ta sẵn sàng bồi tiếp. Hứa sư huynh gật gật đầu, nói. Có những lời này của ngươi là đủ rồi. Ai dám ngăn cản các ngươi gia nhập thánh tại chiến trường lần này? Chính là đối đầu với lục long chúng ta. Đi, đi thôi, xuống dưới rồi nói tiếp. Vừa nói xong. Chỉ thấy đầu ngân long dưới chân hắn chật trở mình. Tự hồ như chỉ là hơi vẫy khẽ cặp cánh một chút. Đã giống như một khỏa lưu tinh màu bạc biến mất không thấy đâu. Tiểu sư đệ, người này là hảo bằng hữu của ta tên là hứa Vĩnh Long năm năm trước hắn cũng đã là cường giả cấp bậc bảy quan thiên sư là một trong mấy vị phó đoàn trưởng của thiên can quân đoàn chúng ta xưng hiệu vân long canh kim hệ đầu vân long kia của hắn mặc dù thân thể nhỏ nhất trong long tột cũng chỉ có thực lực cấp bậc thức dai nhưng lại là chủng loại có tốc độ nhanh nhất Lúc hắn chưa đến 50 tuổi trên thánh tài chiến trường tuyệt đối là nhân vật khiến cho đối thủ đau đầu nhất. Thông thường sẽ ở những nơi ít có khả năng xuất hiện nhất tiến hành đột kiếp đối thủ. Ở nơi này hắn tuyệt đối là thành viên kỳ cựu đã trấn thủ ở đây mấy chục năm. Hắn cùng với ba vị phó đoàn trưởng khác cộng thêm đoàn trưởng và ta hợp lại thành lục Long Quang Huy ta còn có một sương hiệu khác gọi là lôi long sáu người chúng ta đều là long kỵ ma sư trong tên năm người bọn họ đều có một chữ long đáng tiếc cũng không phải là ngũ hành đồng chúc tính nếu không khi liên thủ thực lực sẽ càng cường hãn hơn rất nhiều mặc dù là vậy nhưng ở nơi này bọn họ đều có thực lực chủ đạo nhất Cho dù là các động sự của thiên can học viện cũng phải nể mặt bọn họ vài phần. Dù sao bọn họ cũng đã đem nửa đời mình đặt ở nơi đây. Luận về tước vị, Năm người bọn họ đều là công tước ở các quốc gia. Thân phận vô cùng tôn quý. Vừa nói tử lô diệu thiên long đã thu liễm hai cánh, Hạ xuống mặt đất. Nơi nó hạ cánh, Đúng là trước mặt những lều trại màu vàng kim của thiên can quân đoàn Trên không trung Mây đen cũng đã theo phất thủy thu liễm khí tức mà biến mất Khôi phục lại cảnh tượng trời xanh mây trắng như trước Hứa Vĩnh Long sớm đã ở đó chờ hắn Đầu ngân long của hắn cũng đã biến mất không thấy Đồng dạng chờ ở nơi đó còn có thêm ba người nữa Nhìn qua đều khoảng năm 60 tuổi Tuy rằng bộ dáng mọi người cũng không giống nhau Nhưng đều toát ra khí tức đặc thù của chính mình Ánh mắt thâm thuế Nhìn không ra nông sâu Không hề nghi ngờ bọn họ đều có thực lực vô cùng cường đại Phất Thủy nắm tay cơ động từ trên lưng tử lô Diệu thiên long nhảy xuống Rất nhanh tiến lên vài bước Hướng tới ba gã trung niên kia hành lễ Nói Phất Thủy bái kiến ba vị sư huyên Các ngươi sao lại tập trung hết ở đây vậy Một gã trung niên Khuôn mặt thon dài phong cách trầm ổn đứng ngoài cùng bên trái Đầu tóc cắt ngắn Ánh mắt linh mẫn Ha hả cười Nói Ngươi quậy một trận kinh phách trên không trung như vậy Chúng ta làm sao lại không biết được chứ Mau giới thiệu vị tiểu huynh đệ này với chúng ta đi Phất Thụy gật gật đầu Chỉ về phía cơ động Nói với bốn người trước mặt Đây chính là tiểu sư đệ của ta Cũng là quen môn đệ tử của sư phụ ta Tên là cơ động Cơ động hơi hơi cúi đầu Xem như là làm lễ ra mắt Nhưng cũng không có mở miệng nói chuyện Phất Thủy nói Bốn vị sư huynh này đều là phó đoàn trưởng Của Thiên can Quân Đoàn Cũng là các đại công thần trấn thủ biên cương Hứa Vĩnh Long Sư Huynh xưng hiệu Vân Long Thành danh về tốt độ Vừa rồi ta đã giới thiệu với ngươi Vị này là Đỗ Khuôn Long Sư Huynh Tên hiệu Sư Long Giáp Một Hệ Phất Thụy chỉ tay sang vị trung niên nhân vừa rồi mới lên tiếng. Cơ động nhìn chăm chú sang vị trung niên nhân tướng mạo bình thường này. Nhìn qua khiến người ta có cảm giác khí tức thanh tao nho nhã. Hứa Vĩnh Long cười hắc hắc nói. Hắn là tên biến thái. Ngươi ngàn vạn lần không được vẽ ngoài của hắn làm cho mê hoặc a. Người này một khi chiến đấu chẳng khác nào một kẻ điên cả Cho nên bình thường chúng ta vẫn gọi hắn là tên cầm thú Đỗ khuôn long cả giận nói Lão hước không phục phải không? Không phục thì ta và ngươi đấu nhau một trận đi